xin chào tất cả quý vị hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả minh phụng có tựa đề là máu mủ giết nhau tập truyện này rất hay và cũng rất là ý nghĩa quý vị đừng quên nhấn tập vào giỏ hàng ở góc trái màn hình ủng hộ cho thuận và ekip có thêm kinh phí phát triển kênh nhé cảm ơn quý vị và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện ngay sau đây Năm 2018 tại Hưng Yên Vội vã xin phép nghỉ đột xuất vì nhà có việc gấp Ra đến ngoài cổng của nhà máy may Bình rút điện thoại ra và gọi cho em gái nói Alo, mày đang ở đâu? Giọng nói của mình vang lên qua điện thoại Em đang đi nhặt cỏ lúa chứ còn đi đâu, ở đâu nữa Sao thế chị? Mày bỏ đấy đi, đi sang nhà tao ngay Sang luôn đi có chuyện gấp, nhé nhé." sang luôn nhé sang rồi nói xong rồi thì bình cất điện thoại rồi lên chiếc xe tám mươi hai cũ kỹ rồi nổ máy đi về nhà tầm hai mươi phút sau bình mở cánh cổng sắt rồi cùng với minh ngồi ngay ngoài hiên nhà mà nói chuyện cũng chẳng để cho minh hỏi gì bình nói ngay mày biết chuyện bố mẹ định bán hết ruộng và cái lô đất trên mặt đường gần trường học cấp hai không không ạ chị nghe ai nói thế Bố mẹ có dùng gì đến tiền mà phải bán? Tao vừa nghe cái Lan và Huệ nó nói. Nó bảo là bố mẹ mình làm xong hết mọi thủ tục từ tháng trước rồi. Tuần sau là bàn giao đất cát và nhận nốt tiền. Tiền đã nhận 50% rồi. Thật hả? Làm gì có chuyện đó? Bố mẹ bán cũng phải hỏi ý kiến của chị em mình chứ. Hay lấy tin vớ vẩn? Vớ vẩn gì nữa tao cũng hỏi rồi. Tao lúc nãy trên đường về thì cũng gọi cho mẹ. Mẹ bảo đúng. Trời ạ. Hai chị em Bình Minh ngồi nói ra nói vào một hồi với vẻ mặt bực bội. Mình lấy điện thoại ra định gọi cho em trai út là Hiếu để xác nhận, thì Bình ngăn lại và nói. Thôi, gọi làm cho gì nữa, tiền này chuẩn rồi thì còn hỏi làm cái gì cho thêm bực. Thê ý chị là sao? Giờ làm thế nào? Quan trọng là bố mẹ bán làm gì vì sao phải bán... Bình đi đi lại lại rồi nói luôn. Thì chỉ có thể là bán để cho tiền thằng Hiếu chứ còn sao nữa. Tao nghe nói là nó nợ nần lô đề cờ bạc tầm gần 200 triệu. lại còn đòi cuối năm lấy vợ. Tao chắc chắn là bố mẹ bán để trả nợ cho nó. Còn lại là cho nó tiền để nó mua ô tô xây nhà mới cho mà xem. Mình đứng bật dậy nói to. Bớ vẩn, làm sao như thế được? Chẳng lẽ bố mẹ cho nó hết... Không cả thèm cho chị em mình à, làm sao có chuyện vớ vẩn thế được cơ chứ. Nhìn em gái chầm chầm, Bình nói riết qua kẻ răng vẻ mặt đầy căm tức. Bao nhiêu năm nay, tao với mày có được đối xử công bằng đâu hả? Cái gì cũng để dành hết cho thằng Hiếu, ai bảo nó là con trai cơ chứ. Giờ bố mẹ cũng cho nó hết toàn bộ mọi thứ, tao với mày lấy chồng rồi thì chẳng còn được chia chác gì đâu, khốn nạn thật mà nói đến đây cả hai chị em đều bừng bừng tức giận xen lẫn là những con mắt đỏ hoe bị uất ức bao năm nay cam chịu phận con gái thiệt thòi giờ lại thêm chuyện bố mẹ quá thiên vị thế này làm sao mà chị em bình minh có thể nuốt trôi cho được cơ chứ nói về gia đình chị em bình minh thì vắn tắt là như thế này ông bà bốn năm có ba người con người con gái đầu tên bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi người con gái sau tên minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và người con trai út tên hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi xen lẫn giữa minh và hiếu là hai lần bà năm có chữa nhưng thai bị chết lưu thành ra là có được hiếu là con trai thì ông bà bốn năm mừng rỡ lắm nhất nam viết hữu thập nữ viết vô điều này thì ở nhà ông bà bốn năm là điều hiển nhiên hai người chị gái chỉ được học hết lớp chín mà thôi sau phải ở nhà mà đi làm Mà kiếm tiền Và dành hết mọi thứ cho em út là Hiếu Hiếu thì được học hết cấp 3 Sau đó lại còn vào đại học Học xong đại học cũng chẳng chịu đi làm ăn gì Cứ ngày ngày ở nhà mà đi chơi bời Lao vào cả lô đề cờ bạc Để rồi giờ đây phải nợ nần nhiều thế kia Này đã 28 tuổi đầu Hiếu vẫn chẳng chịu đi làm ăn gì Chỉ biết ăn bám bố mẹ mà thôi Ai bảo bố mẹ Hiếu cưng chiều Hiếu cơ chứ? Ngay từ nhỏ, Hiếu đã được mọi thứ Thích cái gì, có cái đó Không có cũng phải có cho bằng được Bạn bè có cái quả bóng cao su Có cái diều con bướm là y rằng hôm sau Hiếu phải có cho bằng được Tiền các chị đi làm công nhân, đi cấy thuế Đều để dành nuôi Hiếu ăn học Nói chung là Hiếu có được mọi thứ Từ tình yêu thương của bố mẹ cho đến miếng cơm manh áo Học hành đầy đủ bằng bạn bằng bè. Chẳng bù cho hai chị gái kia, chỉ biết làm quần quật để mang tiền về cho bố mẹ nuôi em, nuôi gia đình. Gia đình ông bà bốn năm cũng chẳng thuộc dạng khá giả gì, chứ không muốn nói là hộ cận nghèo của xã. Vậy nhưng ruộng cũng nhiều, đất hoang ngày xưa các cụ để lại cho cũng nhiều lắm. Thế nhưng ngày xưa đất thì làm gì có giá trị cơ chứ? nói không ngoa thì đúng là nếu thân thiết thì xin nhau cũng được cả xào ấy chứ. cả gia đình năm người sinh sống trong căn nhà cấp bốn cũ. chị em Bình và Minh phải ở dưới nhà ngang, còn nhà trên để buồng trái cho bố mẹ ngủ, buồng phải cho em trai. căn giữa là nơi thờ cúng và để bộ chóng tre đã cũ mòn theo năm tháng. khu đất ở này cũng rộng rãi, cơ mà lại ở tiết cuối làng. Chỗ cánh đồng, làm gì có giá trị nhiều tiền đâu. Vườn rộng, ao cá to lắm, cờ mà ra cảnh vẫn nghèo. Ông bà bốn năm quả đáng tội là cũng chẳng có sức khỏe như bao người. Đau ốm triển miên. Người thì nhỏ bé gầy đen, phần vì bệnh, phần vì vất vả. Thành ra mọi việc kiếm tiền lo cho Hiếu ăn học sau này đều do Bình và Minh phải nghỉ học sớm mà đi làm thuê mang về. Tình nghĩa yêu thương anh chị em luôn là thứ cực kỳ trân trọng và đáng quý biết bao nhiêu. Vậy nhưng giờ đây thì đất lên giá lắm. Cái mảnh đất hoang ngày nào, giờ đây ông bà bốn năm bán được tận 1,5 tỷ đồng. Và tất nhiên, tiền này thì lại cho Hiếu, đứa con trai ngoan ngoãn cưng yêu của ông bà mà thôi. Năm 2012 thì Bình mới đi lấy chồng. Ở cái tuổi này dưới quê cũng thuộc dạng gái ế rồi. Thế nhưng biết sao được cơ chứ. Bình phải ở nhà để cùng Minh đi làm mà có tiền nuôi em ăn học đại học mà. Lấy chồng xong được một năm á thì đến lượt Minh cũng lấy chồng. Vì rằng năm 2012 thì Hiếu mới học xong đại học mà. Học xong đại học Hiếu lại về quê và ăn bám bố mẹ đến năm nay 2018. Đã 28 tuổi mà chẳng có chí tiến thủ hay đi xin việc ở đâu cả. Thay đổi những thói hư tật xấu ngày càng tìm đến với Hiếu nhiều hơn để rồi giờ đây phải nợ tận hai trăm triệu đồng rồi lãi mẹ để lãi con cũng nhanh lắm nếu không trả nhanh á thì sợ là sẽ toang cái số tiền bán đất này tận một phẩy năm tỷ đồng thời giá ngày ấy nó có giá trị kinh khủng lắm nó to lắm và rồi cũng chỉ vì cái số tiền kia mà gia đình ông bà bốn năm đến hồi mạt vận thực tế mà nói chính cái sự thiên vị bất công của ông bà Đã tự hại ông bà và các con Trở lại chuyện của chị em Bình và Minh Sau khi biết được cái tin tức kia là chính xác Thì cả hai cực kỳ tức giận Thế nhưng quan trọng là giờ phải sang tận nhà bố mẹ đẻ để xem sao đã Bình và Minh đều đi lấy chồng ở xã bên Hai chị em cũng chỉ cách nhau có vài trăm mét mà thôi Từ bên xã này về đến nhà bố mẹ đẻ cũng tầm 15 km Nếu đi tắt qua vài đoạn cánh đồng sen kẽ thì tầm 10km mà thôi Bình nói Giờ chị em mình cứ coi như là chưa biết gì cả Sáng ngày kia là chủ nhật, tao được nghỉ Sau đó tao qua đón mày rồi về nhà xem sao Có gì cứ bình tĩnh Chưa lên gấp gáp Phải xem là ý bố mẹ có thực sự là không cho chị em mình chút tiền nào không đã Xem xét gì nữa chứ Chị chẳng bảo là tuần nữa là bàn giao giấy tờ đất cát và nhận nốt tiền còn gì Bán cả ruộng, cả bãi đất kia mà còn chẳng thèm báo cho chị em mình một câu Thì chứng tỏ là sẽ không cho chị em mình được còn gì Thì cứ bình tĩnh đã nào Sang tận nơi mới biết chắc chắn được chứ Hay là giờ tao với mày sang luôn đi Đi, đi luôn đi chị Em không bình tĩnh nổi nữa, chờ đợi làm gì Đi sang ngay luôn đi, giờ cũng sắp trưa rồi Đầu giờ chiều chị qua đón em Chúng mình sang Giờ em về nhà cắm bã lợn gà và nấu cơm đã Vậy là hai chị em thống nhất là đầu giờ chiều sẽ sang nhà bố mẹ đẻ Hai giờ chiều bình qua đón mình Hai chị em vừa đi vừa bàn tính xem là tí sang đó sẽ hỏi và nói thế nào Để cho bố mẹ hiểu ra mà chia tiền cho hai chị em Không thể cứ để hết cho thằng Hiếu được Không lẽ cả đời này hai chị em cứ phải nhận hết mọi uất ức bất công sao đến nhà bố mẹ đẻ từ ngoài cổng đi vào, chị em Bình Minh đã thấy thằng Hiếu đang nằm vắt vẹo ở cái võng ngoài hiên nhà, vẻ mặt thảnh thơi, hí hửng đùa nghịch cái máy điện thoại màn hình màu ra chiều thích thú lắm. đã thấy lại còn thấy chiếc xe máy hiệu Honda mới cứng dựng ngay góc sân. cố giữ cho thật bình tĩnh, hai chị em đi vào nhà. Hiếu thấy hai chị cùng nhau về nhà một lúc thì có vẻ bất ngờ, thế nhưng Hiếu lại nhận ra ngay. Chắc chắn hai bà chị gái này của hắn định sang đây xin tiền cho mà xem Chắc là đã biết thông tin bố mẹ bán ruộng và đất đây mà Nghĩ thế Hiếu đâm ra chẳng thèm chào hỏi ngoan ngoãn như ngày xưa Mỗi lần xin tiền hai chị nữa Ngược lại Hiếu hất hàm nói Sao hai chị lại về nhà cùng lúc thế này? Bên nhà chồng khốn khó quá hay sao mà lại cùng nhau rủ nhau về đây thế? Mình nói Bố mẹ đâu rồi? Bố mẹ đi vắng chẳng biết đi đâu chẳng biết bao giờ về cả hiếu đáp cộc lốc rồi lại nhắm mắt nằm võng thái độ quả thực quá hỗn hào bao nhiêu năm qua hai bà chị này đã lai nâng ra mà làm để có tiền cho nó ăn học có tiền mua quần áo đẹp đẽ ăn ngon mặc đẹp như các bạn bè đến cả mấy năm trở lại đây hiếu nó vẫn thường xuyên phải xin tiền của hai chị mà rượu chè cờ bạc ấy thế mà đến hôm nay Bình nói, mày là em mà dạo này có vẻ muốn làm bố bọn chị rồi đấy nhỉ? Mày quên vì sao là mày có thể ngồi đây mà ăn nhàn và hưởng thụ à? Vẫn cái kiểu nằm đong đưa trên võng, hiếu nói ra, giọng có vẻ tỏ ra khinh bỉ. Hai chị nói luôn là về đây có chuyện gì đi cho nó nhanh, bày đặt tình nghĩa gì cơ chứ? Mình định lao lên mà tát cho cái thằng em trai khốn nạn mất dạy này, thế nhưng Bình giật tay lại mà nói. Bọn tao sang làm gì thì mày tự biết nhỉ? Tao không ngờ là bao năm qua, chị em tao lại vất vả hy sinh về cái thứ em không ra gì như mày. Để rồi giờ đây mày hỗn láo với bọn tao như thế này. Thôi đi, đừng có mà nói tình nghĩa này nọ Sang đây xin tiền bố mẹ chứ gì? Định xin chia phần tiền mà bán đất và ruộng chứ gì? Thằng này nói luôn là không có phần của hai bà đâu. Đã đi lấy chồng rồi thì sống chết về bên đó mà kêu ca. Đừng có về đây Bên này chẳng có gì mà cho mà chia đâu Mình chỉ thẳng tay vào mặt của Hiếu và gàn giọng: Thằng khốn nạn Tao thật không ngờ Sao mày lại dám hỗn láo đến mức độ này Chị em tao đã nói gì đâu Đã xin gì đâu Thế mà mày đã sủa ra những câu khốn nạn mất dạy thế này rồi Mày đúng là Hiếu cũng chẳng để cho chị mình nói thêm Mà cũng đứng luôn dậy mà nói Thôi dẹp đi Các bà về đi, đừng có mà ở đó ăn nói hàm hồ. Hàng xóm họ nghe họ lại chửi cho đấy. Phận con gái đi lấy chồng thì chẳng còn dính dáng gì nhà đẻ nữa. Các bà đi về đi. Chưa dừng lại ở đó, Hiếu còn như đổ thêm dầu vào cơn tức giận của hai bà chị gái. Hiếu nói. Với lại nói thật cho các bà biết này, tiền bán toàn bộ được trên 1,5 tỷ. Tôi trả nợ hết hơn 200 triệu rồi. Còn lại là để tôi mua cái ô tô mới xây cái nhà khang trang ở đây rồi cưới vợ sinh con cho bố mẹ. Bố mẹ cũng giao hết mọi chuyện cho tôi rồi. Chẳng có phần nào của hai bà đâu. Thế nên tốt nhất là cũng đừng có đi tìm bố mẹ mà khóc lóc này nọ. Ông bà già ấy cũng chẳng có quyền gì nữa đâu. Bình chỉ tay vào mặt em nói như khóc. Mày, mày, mày sao lại thế này hả Hiếu? Tiền làm cho mày mù mắt lú lẫn rồi à? Phải đấy, thì đã làm sao? Chẳng phải các bà sang đây cũng chỉ vì định xin chia phần xin xỏ tiền là gì. Các bà cũng hơn chó gì tôi đâu mà bày đặt ăn nói tình nghĩa. Hai chị em bình minh đôi mắt đỏ hoe, lệ đã trào qua khóe mắt. Cả hai thật không ngờ, cái đứa em ngoan ngoãn ngày nào còn hay nịnh nọt xin tiền của các chị. Đã chẳng còn nữa. Thay vào đó là sự khốn nạn, mất hết tình nghĩa này. Hóa ra mọi chuyện là thật. Bố mẹ bán ruộng đất được số tiền to đùng kia và giao cho nó hết. Giao hết cho thằng con trai cục cưng này. Chẳng thèm đả động đến hai cô con gái đã bao năm hy sinh vất vả này. Bình và Minh lấy chồng xã bên, gia cảnh cũng chẳng được gọi là giàu có gì. Vợ chồng Bình thì làm công nhân ở nhà máy may cách nhà vài km. Vợ chồng Minh thì ở nhà làm ruộng và chăn vịt, có nuôi thêm cái đàn lợn lái. Cuộc sống tuy không giàu có, thế nhưng cũng chẳng nghèo hèn. Chẳng bao giờ phải ngửa tay xin tiền của nhà bố mẹ đẻ. ấy thế nhưng thằng Hiếu em trai thì cứ khi hết tiền là đến để xin. Bình và Minh nhiều lần giấu chồng mà cho tiền em trai. Suy cho cùng thì bao nhiêu năm qua, Hiếu luôn là cái nơi để mà chị em Bình Minh và ông bà bốn năm dồn hết niềm tin và niềm tự hào vào đó. Thành ra là giờ đây khi mà thằng em ngoan ngoãn Ngày nào trở mặt thành kẻ mất dạy tham lam Thì Bình và Minh đau lòng lắm Đau lòng là thật Cơ mà lẽ ra cũng chỉ là sự đau lòng thôi Thế nhưng những câu nói của thằng em trai Lại khiến mọi thứ dần đi quá xa Đi quá xa khỏi suy nghĩ Và sự kiểm soát lý trí Đầu óc của Bình và Minh Hai chị em Bình và Minh Tủi nhục chảy nước mắt mà ra về Thế nhưng sau đó Hai chị em vừa đi đường vừa bàn tính xem lúc nào lại sang nhà để gặp bố mẹ mà nói chuyện cho ra nhẽ hai chị em nào có hay bố mẹ các cô nào có đi đâu đâu cơ chứ hai ông bà bốn năm ngồi ở trong buồng mà lắng nghe mọi chuyện ấy chứ vậy mà ông bà cũng chẳng ra mặt cũng chẳng can ngăn giá như ông bà ra để gặp hai con gái mà nói chuyện thì có lẽ sẽ khác mọi chuyện đau lòng sẽ không diễn ra bắn đi một tuần sau Khi mà toàn bộ số tiền bán đất cát đã nhận xong đầy đủ Hai chị em Bình và Minh gọi điện thoại cho nhau Nói là chiều tối sẽ sang nhà để gặp mặt bố mẹ Nếu cần thiết thì làm ẩm ĩ lên Gọi mọi người thân họ hàng các bên sang để họ phân xử cho Bao nhiêu năm vất vả vì gia đình, vì em trai Vậy mà giờ đây thiệt thòi quá Bình và Minh đến nhà bố mẹ khi đó là 7 giờ tối Trên đường đi đến đây thì trời bỗng đổ mưa rào Cơn mưa rào to quá, bất chợt quá. Hai chị em chẳng kịp trở tay. Cứ thế mà ướt sũng phi sang nhà bố mẹ đẹp. Sang đến nơi chỉ thấy có mỗi thằng em trai tên Hiếu đang nằm ngủ ngáy o o ở cái trống tre trong nhà. Có tiền rồi, có xe đẹp rồi. Sắp tới phá cái nhà cũ để xây cái mới cho hoành tráng. Thành ra là Hiếu cứ đi rong chơi ăn nhậu với bạn bè suốt. Và hôm nay cũng vậy. Mọi việc nhận tiền và bàn giao giấy tờ xong xuôi Thì hắn lại tổ chức ăn nhậu với khách mua đất ngay tại nhà Mầm cố to ngon lành lắm Ấy vậy mà chẳng thèm gọi hai bà chị gái sang Ông bà bốn năm cũng cười tít mắt vì có số tiền to Vui đến độ quên luôn cả hai cô con gái bao năm vất vả vì chị, vì em, vì gia đình này Cơm nước đến tận 2 giờ chiều mới xong Và rồi thì Hiếu lại đi ra quán bia gọi bạn bè ra uống đến tận 6 giờ mới về. Về đến nhà chẳng thấy bố mẹ đâu, chắc là bố mẹ chạy đi đâu đó chơi chăng. Và quả thật là ông bà bốn năm đã đi sang bên làng để xem thầy bói xem ngày nào tháng nào đẹp để đào móng xây nhà mới. Thành ra là đến lúc gần về thì trời mưa to, đâm ra đến tận hơn 9 giờ đêm ông bà mới đạp xe về đến nhà. Khổ thế đấy. Bao năm tẳng tiện quen rồi, tiền giao cho con trai hết, cho nó xe đẹp, sắp xây nhà đẹp, có khi mua cả ô tô cho nó luôn. Để đổi chính bản thân hai ông bà bốn năm cả đời chỉ biết đến cái xe đạp cũ mèn theo năm tháng, xe máy cũng chẳng biết đi. Trở lại chuyện lúc bảy giờ hơn, khi mà Bình và Minh vào đến nhà và gặp Hiếu đang ngủ say trên chõng. Hai chị em tiến lại gần thì thấy thằng em trai quý hóa này say quá mà ngủ không biết cái giống gì. Khỏi mãi mà chẳng dậy. Bình nói. Có khi nó giả vờ đấy. Nghe giọng chị em mình thì nó không dậy đâu. Mà bố mẹ lại đi đâu rồi không biết. Số chị em mình trá ra làm sao? Lần nào cũng không gặp bố mẹ. Mà sao bố mẹ có cái điện thoại cũng không biết dùng cơ chứ? Khổ quá đi thôi. Mình nói vào sau. Thế rồi hai chị em ngắn ngẩm ngồi phịch xuống cách chõng bên đối diện Bỗng mình nói Đã không có ai ở nhà thì mình tìm tiền Tìm xem bố mẹ và thằng Hiếu này á nó cất ở đâu Mình lấy phần của mình mà thôi, chẳng sợ Được, thế thì tìm thôi, sợ cái quái gì nữa chứ Và rồi quả thật là Hiếu, Hiếu say mèn là thật Nhưng lúc hai bà chị gái gọi lay lay người thì Hiếu cũng đã lơ mơ tỉnh Và khi nhận ra là hai bà chị gái thì Hiếu giả vờ là say quá ngủ không biết gì. Thế nhưng khi nghe hai chị định đi lục tìm tiền thì Hiếu lại bật người. Cố gắng hết sức của quạng mà ngồi dậy. Miệng làm nhảm những câu say ngất ngỡ. Tôi... tôi... tôi thách các bà đấy. Bình và Minh giật mình nhìn thẳng thằng em trai. Bình nói. Tao biết ngay mà. Loại mày đúng là cái thứ tham lam. Biết bọn tao sang là giả vờ. Thật là khốn nạn mà Và Hiếu thì đã cố hết sức Của một thằng trong cơn say Mà ngồi được dậy trên trõng tre Sau đó vịn tay đứng dậy Giơ tay còn lại chỉ thẳng vào mặt hai bà chị nói Cút, cút về nhà các bà đi Éo bao giờ có chuyện tôi chia tiền cho các bà đâu nhé Không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi Bình lao lên xe đẩy Hiếu ra mà nói Thằng khốn nạn Mày thất đức nó vừa phải thôi Sao? Sao tao lại có đứa em như mày cơ chứ? Thực ra là Bình định lao vào tát thẳng cho thằng em một trận Cơ mà bao năm qua Bình và Minh đều yêu thương và đùm bọc cho Hiếu Có bao giờ mắng chửi hay đánh em mình đâu cơ chứ Thành ra là Bình chỉ biết xô em trai một cái mà thôi Cú số bất ngờ của chị khiến cho Hiếu ngã ra nền nhà Đầu đập vào nền nhà rồi ngất luôn đi May mà không chảy máu Và rồi thì Bình và Minh ban đầu chỉ nghĩ là em trai lại giả bộ giở thói mất dậy ra cờ mà nói mãi chẳng thấy em trai tỉnh dậy cả hai bắt đầu tiến lại gần em trai thấy em trai vẫn thở đều cờ mà sao lại không tỉnh lại nhỉ không lẽ say quá rồi thế nhưng thay vì đưa em đi cấp cứu hoặc đưa em lên giường nằm thì thì bình và minh bỗng nhìn nhau ánh mắt của cả hai chị em đều trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết mình nói Nó không biết bơi Đem nó ra cái cầu ao kia thả xuống ao luôn đi Nó chết thì tài sản sẽ là của chị em mình Em nghèo mãi rồi Em cần tiền Bình cũng gật đầu không quên nói tiếp Thả nó xuống rồi coi như là nó bị trượt chân Ngã đập đầu vào bậc cầu ao chân trượt Và chết đuối dưới ao Tao với mày sẽ ra về luôn Trời đang mưa to thế kia chẳng ai ra đường lúc này mà biết đâu Cũng chẳng để lại dấu vết gì đâu Thế còn tiền không tìm à ngu gì mà tìm mà lúc nó chết rồi thì lúc sau á là của tao với mày thôi chứ còn của ai mà phải vội được làm thôi vậy là hai chị em bình và minh dùng hết sức bình sinh mà vác thân xác đang say ngất ngưởng không biết gì của thằng em trai kia ra cái cầu ao trước cửa nhà và rồi bộp bình đang cầm đằng đầu minh bế đỡ hai chân của hiếu Và tiếng bộp kia chính là do Bình buông tay ra Cú buông tay có chủ ý này Là để cho Hiếu ngất luôn một thể Cho đúng là hiện trường ngã cầu ao ấy vậy nhưng ngược đời làm sao Là cái cú buông tay này của Bình Lại khiến cho Hiếu tỉnh lại Nó ưu ớ định kêu thì Bùm, tóm Cả cơ thể của Hiếu đã bị hai bà chị gái kia Ném thẳng xuống ao Hiếu chới với ngục lặn Ao này sâu lắm Hiếu lại say rượu quá làm gì có sức nhiều đâu Đã không biết bơi lại say rượu Cơ thể lại gầy yếu Vì bao năm toàn được cưng chiều Không phải lao động gì Hiếu ngục lạnh chơi với một lúc lâu Tiếng bị bõm quấy quấy vang lên Thế nhưng trời thì mưa rào Tiếng mưa gió đã át đi những tiếng động kia Hàng xóm thì cách cũng hơi xa khoảng vườn kia Vậy là Vậy là Bình và Minh đứng giữa trời mưa rào kia Đứng trên cầu ao nhìn thằng em trai mới ngày nào còn yêu thương chăm bẵm dần chìm ngìm đi tiếng sét to xé toạc bầu trời đêm khiến cho bình và minh kinh hãi suýt thì hét lên và rồi cả hai mau chóng chạy vào sân sau đó dòng xe máy và ra về trên đường đi bình và minh cứ thế mà dòng xe vọt qua cái cánh đồng đi tắt trên những bờ mương to chứ không đi trên con đường bê tông của làng xóm cứ thế cho đến khi qua cánh đồng để lên đường to bên kia làng rồi Thì hai trẻ em mới nổ máy xe Nhưng không bật đèn xe Cứ thế mà lao vút đi Hai mốt giờ đêm hôm đó Thì ông bà bốn năm mới lọ mọ về đến nhà Quần áo ướt sạch sẽ Mưa mặc dù vẫn to Thế nhưng chẳng hiểu sao ông bà bốn năm Thấy bất an trong lòng Thành ra là dù trời mưa Thì ông bà cũng vẫn cố đạp xe về nhà xem sao Về đến nhà Thấy điện đóm tối om Ông bà nghĩ chắc là thằng Hiếu chưa về Hoặc là ngủ rồi cũng nên, vì hôm nay nó uống hơi nhiều. Bật điện đóm lên, sau đó đi thay vội bộ quần áo cũ kỹ. Ông bà bốn năm thấy xe máy mà con trai mới mua dựng ở ngoài sân, lúc ông bốn cất xe đạp. Ông bốn ngồi xuống cái chõng tre rồi nói. Xe thì ở nhà, mà sao không thấy con nó đâu bà nhỉ? Chắc là lại đi uh, ngồi ăn uống với bạn bè rồi. Mưa gió thế này sợ ngủ ở nhà ai cũng nên... Ừ, nếu thế thì tốt Mưa gió qua mà về thì lại ốm cũng nên Thế cứ quyết định là cuối tháng đào móng xây nhà chứ ông Ừ, cứ nghe lời thầy mà làm Xong còn thừa bao nhiêu thì Hoặc là để cho con nó lấy vốn làm ăn Hoặc không thì mua ô tô cho nó Còn mình nó phải oai, phải oách với làng mới được Mình nghèo mãi rồi, phải cho nó sướng Vâng, thôi tùy bố con ông Ông bà bốn năm cứ thản nhiên nói chuyện này nọ về sau mà chẳng thèm có chút suy nghĩ đến hai cô con gái kia một chút nào Lạ thật Thế rồi cơn mệt mỏi buồn ngủ ập đến Ông bà cùng bảo nhau đi ngủ Đến tầm tạng sáng Hai ông bà đều giật mình ú ớ kêu gào gọi tên con Mà bật tỉnh dậy Sau đó cả hai ông bà đều nhìn nhau Khuôn mặt tái mét Người ướt sũng mồ hôi Cơ mà lại chẳng dám nói với nhau câu nào Cả hai bật điện rồi ra ngồi ngoài trõng, im lặng rất lâu. Ông bốn và bà năm đều không dám kể cho nhau nghe về giấc mơ mà mình vừa trải qua. Cả hai đều mơ một giấc mơ, nhưng vì sợ người kia lo lắng mà không dám nói ra. Chỉ thấy trong giấc mơ đó, Hiếu nó đứng ở trước cửa nhà, quần áo ướt sũng mặt mũi tái mét, tím tái nhợt nhạt. Giọng nó vang vọng âm u như từ cõi nào đó vọng về. Bố mẹ ơi! Bố mẹ ơi! Con chết rồi! Con chết oan lắm! Bố mẹ cứu con! Cứu con với! Ông Hiếu nói trong giấc mơ Đi đâu mà lại về tầm này thế con? Mưa ướt hết rồi! Vào nhà đi nào! Để bố đi đun cho nồi nước ấm rồi tắm! Nào! Vào nhanh đi! Thế nhưng đáp lại lời ông thì chỉ là tiếng khóc nức nghẹn ngào bố ơi con chết rồi con chết rồi và rồi thì cái bóng mờ mờ ảo ảo của hiếu từ từ quay lưng bước đi đi thẳng ra phía cái áo trước nhà khi đó ông bà bốn năm đều kinh hãi và bật người dậy sau cùng không chịu nổi không khí u ám bà năm nói tôi gặp ác mộng tôi gặp thằng hiếu nó đứng ở ngay trước cửa nhà đây này người nó ướt sũng nó khóc rồi nói Nói cái gì? Bà ngậm hột thị trong mồm à? Nó, nói là con chết rồi mẹ ơi Tôi kinh hãi quá mà bật dậy Nghe xong thì ông bốn cũng tái mét mặt mày Cơ mà ông mau chóng bình tĩnh nói Toàn mờ vớ vẩn Mà không sao, xình giữ tử lành Các cụ nói thế còn gì Lo cái gì mà lo Chắc nó ngủ đâu đó nhà bạn thôi Mai kia tôi và bà phải đi mua cái điện thoại Và học cách sử dụng thôi Cưa mù văn hóa mãi thế này thì chết. Cơ mà mình có biết đọc biết viết gì đâu ông. Không cần hiểu những thứ đó, chỉ lưu lại số của mình thằng Hiếu thôi. Bảo người ta dạy cách gọi cho số nó là được. Nhớ nhiều làm gì cho đau đầu. Ừ, tùy ông. Thế sao ông cũng bật dậy là sao? Ông bốn đánh chống lạng bằng câu quát to. Thì bà kêu gào ẩm lên mới khiến tôi giật mình chứ sao nữa. Thôi đi ngủ. Trời sắp sáng rồi, sáng ra thì đi tìm nó Vậy là hai ông bà bốn năm lại đi vào giường để nằm ngủ Mặc dù chẳng ai ngủ được Chỉ có nhắm mắt để đánh lừa người còn lại mà thôi Ông bà nào có hay Ngay dưới cái đám bèo đang mùa hoa tím kia Xác của Hiếu chẳng hiểu vì sao lại lập lờ lập lờ ở đó Cứ ở đó mà chẳng trôi đi đâu Chẳng chìm nghiệm như bao xác chết đuối nước khác Cái khuôn mặt của Hiếu trợn trắng lên thật to To hết cỡ Cứ như là kinh hãi lắm Như là muốn nhìn rõ thứ gì đó chăng Như lưu luyến cái gì đó chăng Trở lại với hai chị em Bình và Minh Trên đường trở về nhà ở xã bên Hai chị em đã bàn bạc đủ kiểu Thống nhất mọi thứ để làm sao cho chúng khớp Mình nói Em thấy bảo có bà thầy ở huyện bên cạnh có tài lắm May này mình qua đó xin ít bùa về cho chắc ăn Người ta nói chết trẻ thì hay Hay ho gì Mày lại nghĩ linh tinh vớ vẩn rồi đấy Cứ để xem tình hình thế nào đã chứ Chết là hết chứ ma quỷ cái gì Ma quỷ mà có Thì họ đã về vật chết bao nhiêu kẻ ác ôn rồi Đâu còn đợi đến người ta đi xin bùa về mà yếm cơ chứ Thế rồi hai chị em tiếp tục bản mưu tính kế Sao cho phải vẹn toàn nhất Không thể có bất cứ sơ hở nào. Khi về đến nhà của mình, trước khi em gái đi vào nhà, Bình vẫn cố dặn nhỏ thêm. Nhớ là coi như không có chuyện gì. Đêm nay là chị em ta đi chơi nhà quen, nhưng mưa to quá ướt hết người lên phải về. Nhớ đấy. Vâng, em biết rồi, chị về nhanh đi. Thế là hai chị em chia tay, Bình nổ máy và trở về nhà mình. Sự việc vừa qua hai chị em chỉ coi như trận mưa rào thoáng qua, chẳng có chút ăn năn hay lo sợ gì cả. Chẳng cần bận tâm đến việc chính mình vừa giết chết người em trai bao nhiêu năm nay đùm bọc và yêu thương hết mực. Suy cho cùng, nếu như không phải hiếu quá đáng thì cũng đâu đến nỗi. Đồng tiền nó làm mờ mắt cả ba chị em thì đúng hơn. Ông bốn bà năm cũng chẳng thể ngờ rằng cái sự thiên vị suốt bao nhiêu năm qua của ông bà đã gây ra cái tai họa này. Bình và Minh cứ an tâm về nhà và ngủ một giấc ngon lành, chẳng mộng mị, chẳng hoảng sợ. Chồng của Bình là Hoàng, Hoàng hơn Bình một tuổi, vốn làm nghề giết mổ cho cái lò mổ cách nhà vài trăm mét. Thường thì Hoàng đi làm từ 10 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng là về, sau đó thì ngủ đến tầm trưa rồi thì có việc gì đồng áng lặt vặt thì làm tiếp. Ngày nào cũng vậy, Bình làm công nhân sưởng may thì làm hành chính. Kinh tế của hai vợ chồng cũng không đến nỗi khó khăn. Nhưng vì cả hai có tận hai đứa con nhỏ, nhà chồng của Bình lại đông anh em. Hai vợ chồng Bình Hoàng tính ra thì quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có căn nhà cấp 4 bé xíu xiu và cái xe cúp 82 cũ kỹ là có giá trị nhất mà thôi. Hoàng đi làm thì đi xe đạp, có khi thì đi bộ. Tẳng sáng hôm đó Hoàng đi làm ở lò mổ về, hôm nay có vẻ mọi việc đều nhanh chóng và suôn sẻ. Khi ra về, Hoàng vẫn mang theo ít thịt mà chủ lò mổ cho. Nói chung thì bữa ăn hàng ngày gọi là ổn định. Sạch theo cái túi thịt về đến cổng nhà, Hoàng thấy thấp thoáng có bóng người đi đi lại lại trước cổng. Lại gần thì Hoàng nhận ra đó là Hiếu, cậu em út của vợ. Nghĩ là Hiếu lại đi chơi bời đâu đó cả đêm, chắc lại hết tiền nên mới sang đây bọn rút xin xỏ chị gái như bao lần trước mà thôi. Thế nhưng Hoàng cũng chẳng để tâm lắm tình cảm gia đình thì luôn là thứ quý trọng và quý giá lắm hoàng không mắng chửi hay lời qua tiếng lại về chuyện vợ cho tiền em cậu này bao giờ cả hoàng đạp xe đến nơi rồi cười niềm nở nói hiếu à cậu lại đi chơi đâu mà lại về tầm tảng sáng này đi vào nhà ngồi đã nào chỉ cậu chắc đang ngủ mà sao người lại ướt sũng thế kia mặt mũi tái nhợt quá nào vào đây Anh có ít thịt bò tươi đây Có khi anh em ta làm bát bò tái Làm cốc độ cho ấm dạ Hiếu lúc này chẳng mỉm cười Cũng chẳng nhìn hoang Mặt cứ đăm đăm nhìn vào trong nhà rồi nói Thế nhưng cái giọng nói này Nó khác lạ mọi lần quá Nó âm u xa vắng lắm Dạ thôi anh ạ Em có việc đi ngang qua thôi Chốc nữa anh bảo chị Bình là Sang nhà bố mẹ em có việc muốn bàn với chị nhé Nếu anh rảnh thì cũng sang luôn Để phụ giúp công việc nhà em nhé Ờ hả ờ, Việc gì Sao anh không nghe chị cậu nói nhỉ Hoàng ngạc nhiên hỏi Hiếu Dạ việc này cũng mới thôi Sáng nay mới biết anh ạ Thôi anh vào nhà đi Em về đây Thế cậu đi gì sang đây Hay để anh vào lấy xe đưa cậu về Dạ thôi anh em có bạn đợi ngoài kia anh vào nhà đi em về đấy nói rồi hiếu không đợi hoàng hỏi han gì nữa mà cứ thế lững thững bước đi sáng sớm cơn mưa đêm qua vẫn còn dư âm lại không khí ẩm ướt sương sớm bao trùm thành ra là hoàng cũng chẳng để ý nhiều bởi nếu mà để ý thì hoàng sẽ thấy là lúc bước đi chân của hiếu chẳng có chạm đất mà cứ thế nhẹ bẫng phiêu du như làn khói vậy Hoàng lắc đầu thầm nghĩ Thôi kệ vậy Tí bảo vợ xem sao Chị em nhà này chắc có chuyện gì đây Nghĩ thế thôi rồi Hoàng dong xe đạp vào nhà Đặt cái chỗ thịt ra cái thớt Và bắt đầu làm bữa sáng Lát nữa cho các con ăn Vợ ăn Cho đến tầm 6 giờ Khi mà Hoàng ăn xong và ngồi làm ấm nước trẻ nóng Đợi vợ con dậy Thì thấy Bình bế con nhỏ ra Dẫn theo thằng con lớn Đang ngáp ngái ngủ Bình nói Anh cho con đi đánh răng rửa mặt đi Em xuống hâm lại đồ Anh nấu cháo hay là cơm Ừ, anh luộc bún khô rồi Nấu nước rồi Em trần thịt bò xong rồi cho vào là ăn thôi Anh ăn trước lúc nãy rồi Thế là lại như hằng ngày Đâu vào đấy Sau khi ăn xong đợi vợ ra ngoài Và chuẩn bị đồ cho con đi học Thì Hoàng nói Sớm nãy lúc anh về Anh gặp cậu Hiếu Nó bảo sáng em sang nhà bố mẹ có chuyện cần bàn bạc gì đấy Cái cốc nước trên tay của bình rơi thẳng xuống nền gạch vỡ nát Kèm theo là giọng nói có phần cực kỳ run rẩy Anh... anh bảo sao? Anh gặp ai á? Thằng Hiếu nó sáng đây gặp anh lúc sáng sớm nãy á Anh... anh có nhầm không hả? À, em làm sao vậy? Sao lại làm vỡ cốc thế kia Đứng im không lại đứt chân đứt tay bây giờ Anh gặp Hiếu thật mà Nó nói thế mà này Nhầm làm sao được mà nhầm Anh kể lại em nghe xem nào Thế rồi Hoàng kể lại chuyện sáng nay Cái chi tiết người Hiếu ướt sũng nước Mặt mũi tái nhợt nhạt Đã khiến cho Bình nghe xong hoảng loạn thật sự Chẳng lẽ Chẳng lẽ là Hiếu không có chết Nếu thế thì sao nó lại không làm bù lu bù loa lên Lại còn sang đây bảo mình Sáng nay sang nhà bàn chuyện Chẳng lẽ nó đã nghĩ lại nó sẽ chia tiền cho mình và cái Minh sao? <cười> Để rồi xem. Thế đổi Bình nói là đưa hai con đi học xong thì sẽ sang. Hoàng cứ ở nhà ngủ thôi, có gì thì sẽ gọi sau. Bình định gọi điện thoại cho Minh xem sao. Thế nhưng phần vì sáng sớm, phần vì chưa rõ là Hiếu nó gọi riêng mình hay gọi cả cái Minh nữa, thành ra là thôi. Thôi. Về phần nhà Minh, nhà chồng của Minh cũng thuộc thành phần bình dân trong làng. Bố mẹ chồng đều là người đi lính về phục viên. Chồng của Minh tên Tuấn. Tuấn bằng tuổi Minh là con út trong nhà. Lẽ ra Tuấn ở cùng bố mẹ. Thế nhưng có vẻ như mẹ Tuấn không thích Minh cho lắm. Nhất là nhiều lần thấy cậu em Hiếu của Minh sang đây xin tiền rồi xin này nọ. Thành ra bà càng ghét. Thế đổi bố mẹ chồng của Minh chuyển sang sống với anh cả. Còn lại vợ chồng Tuấn Minh thì ở căn nhà cũ kỹ từ ngày xưa của gia đình Tuấn làm nghề cơ khí, đi làm thuê ở xưởng cơ khí trên thị trấn Cách nhà tầm 15-16 km Hai vợ chồng mới có một đứa con, đang tính sang năm sẽ đẻ thêm Thế nhưng cơ bản là do kinh tế khó khăn nên chưa muốn đẻ vội, đẻ đầy. Đứa con trai năm nay hơn 5 tuổi đang đi mẫu giáo sang năm vào lớp 1 Nhà chỉ có mỗi con xe rim tàu cũ mà thôi. Kể ra thì 2018 rồi mà ra cảnh thế này thì quả thực là khó khăn. Mình sau khi ở nhà bố mẹ về thì cũng như Bình, đều an tâm mà ngủ ngon giấc, Chắc có chiêm bao mộng mị gì cả. Công việc của mình thì chỉ ở nhà làm nông mà thôi. Ai thuê gì làm nấy. Rảnh đồng áng thì lại đạp xe đạp quanh xã đi buôn và nhặt ve chai, đồng nát sắt vụn tuấn vẫn như thường lệ sáng ra tầm sáu giờ là dậy và tầm sáu giờ ba mươi sáng ra khỏi nhà để đi làm cho sớm sáng nay chẳng hiểu sao mà tuấn dậy sớm độ tầm hơn năm giờ chút thôi vì con chó hàng xóm bên cạnh hôm nay á nó sủa đinh tai nhức óc quá bình thường nó có thế đâu bực mình quá tuấn đành lọ mọ tỉnh dậy đi ra ngoài xem sao ra đến ngoài sân vươn vai vặn mình mấy cái Tuấn thấy bên cổng trái nhà mình hình như có ai đang đứng Bộ dạng có phần khả nghi Tuấn đi nhanh ra xem là ai Có khi trộm cắp gà qué cũng nên Ra đến nơi chưa kịp hỏi là ai Thì Tuấn ngạc nhiên nói luôn "Ơ Hiếu Sao cậu lại sang đây giờ này Hay lại đi qua đêm nhà bạn gần đây giờ mới về qua Vào nhà xem nào Có việc gì không mà đứng ở đây Thảo nào cho hàng xóm nó sủa kinh quá Nói rõ ràng mà Tuấn chẳng để ý thằng em cậu sáng nay nó lạ lẫm lắm. Tuấn cũng chẳng để ý nhiều vì sao không khí chỗ ngoài cổng này nó lạnh run như vậy. Chắc Tuấn chỉ nghĩ qua loa rằng sáng sớm nay trời nó lạnh do đêm qua mưa. Chỉ nghe giọng Hiếu nói lạnh lẽo và âm u vang vang. Dạ không, em đi ngang qua thôi. Lạt nữa anh bảo chị gái em sang nhà bố mẹ em có việc nhờ nhé. Nếu hôm nay anh không bận gì thì đèo chị sang và giúp việc nhà em luôn nhé. Thôi em về đây, muộn rồi. Trời sắp sáng hẳn rồi. Nói rồi cứ thế mà Hiếu quay lưng bỏ đi luôn. Tuấn ngỡ người nhưng cũng vội nói theo. ầm uhm, vào lấy quần áo của anh mà mặc, ướt sũng thế kia về lại ốm ra đấy thì sao?" "Này, này, này." Thế nhưng Hiếu chẳng trả lời. Cứ thế Hiếu đi nhanh rồi mất hút qua góc cua Tuấn ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì Chị em nhà này hay dấm dúi cho nhau tiền Cứ khi nào hết tiền ăn nhậu hay lô đề Thì cậu em Hiếu này lại sang xin chị gái vài trăm Tuấn nhiều lần muốn khuyên vợ Muốn bảo vợ là đừng cho tiền em nữa Nó sẽ càng hư hỏng thêm mà thôi Thế nhưng nghĩ lại thì Tuấn sợ mình Lại nghĩ mình nhỏ mọn Rồi bố mẹ vợ lại chê bai nói ra nói vào Đâm ra là thôi, Tuấn coi như là không nhìn thấy là xong. Vậy là Tuấn lại vào nhà, thế nhưng chẳng thể ngủ được nữa. Hết cơn muốn ngủ rồi. Tuấn đi vào bếp cắm nồi cơm, đun thêm chút thức ăn để sáng cả nhà ăn rồi đi làm. Khi thấy mình tỉnh dậy, Tuấn nói, Ẩm, um, con chưa dậy à em? Chưa anh, thôi kệ nó, 7 giờ hơn em gọi rồi cho ăn sáng sau cho đi trẻ gửi trẻ Ờ À này Nãy cậu Hiếu sang đây vừa sáng sớm nãy ấy, Chắc lại đi đâu về Người ướt sũng mặt mày tái mét Nó bảo chốc em sang nhà bố mẹ có chuyện cần bàn gì gì ấy Cái gì Anh bảo ai sang Thằng Hiếu á Mình giật mình đứng phát dậy Giọng vừa run vừa quát hơi to Tuấn ngạc nhiên thấy thái độ vợ có vẻ khác lạ Anh vẫn nói Ờ Nó sang cứ đứng ngoài cổng kia kìa Chó hàng xóm sủa inh ỏi lên anh mới thức dậy chứ. Có điện thoại sao không gọi nhỉ? Sao nó cứ đứng ngoài làm gì? Hay là lại cắm mất điện thoại rồi? Mình chẳng để tâm đến mấy câu sau của chồng nói. Mình hoảng loạn thật sự. Chẳng lẽ là thằng Hiếu không chết đuối? Rõ ràng là lúc đó chờ cho đến khi nó chìm nghiễm. Không có tiếng quẫy và không có cả bóng bọt khí. Thì mình và chị Bình mới đi về cơ mà. Nếu nó không chết thì chẳng lẽ nó ân hận và muốn sang đây bảo mình sang để bàn khả năng chia tiền sao? Nó có bảo chị Bình không nhỉ? Hay là... Mà để tí mình sang luôn xem sao? Nghĩ rồi mình nhanh chóng bình tĩnh lại và bảo Ờm vâng Thế chốc em đưa con đi trẻ rồi em đạp xe qua luôn Nhân tiện thu mua đồng nát bên đó vậy? Ờ Nhưng Hiếu nó bảo là anh chở em sang cho nhanh Và hình như là có chuyện gì muốn anh giúp làm cùng bố mẹ bên đó hay sao ấy ừ, Làm gì có chuyện gì đâu Anh cứ đi làm đi Có chuyện gì chẳng lẽ bố mẹ lại không bảo thằng Hiếu gọi trước cho mình à Anh cứ đi làm đi Có gì thì sang đến nơi em gọi cho Thế đổi việc ai lại người ấy làm Vẫn sinh hoạt như bao ngày bình thường khác Chẳng có gì thay đổi Có chăng là Minh vẫn cứ vẩn vơ Nghĩ là sang đó thì sẽ nói gì Sao có chuyện gì chăng Bên này nhà ông bà bốn năm Nằm mãi mà chẳng ngủ nổi Ông bốn đành ngồi dậy và đi ra ngoài nhà cho thoáng mát Nhìn đồng hồ trên tường thì thấy đã 5 giờ sáng rồi Thế nhưng sáng nay âm u lạnh lẽo hơn mọi ngày nhiều lắm Ông đi đun lại ấm nước Đặt nồi cơm để sáng ăn Chốc nữa bảo bà vợ ra đầu làng mua ít lòng lợn buổi sáng để ăn vậy Giờ có tiền rồi Toàn tiện mãi làm gì nữa ăn uống thêm một chút chắc cũng chẳng sao đâu. Nghĩ vậy ông cứ tiếp tục làm việc của mình. Bà Năm cũng có ngủ được đâu, thế nhưng không muốn để chồng nói, rồi lại xin chuyện linh tinh. Bà đành im lặng. Sau khi chồng ra ngoài được một lúc lâu, thì bà mới rời giường ra ngoài nhà xem sao. Vừa ra khỏi nhà, định bước xuống bếp xem sao thì thấy ông bốn ở trong bếp nói vọng ra bà đạp xe ra ngoài đầu làng mua ít lòng lợn về ăn sáng cơm tôi nấu đây rồi tiền đâu mà mua ông lại vẽ chuyện ăn nốt chỗ cá kho hôm qua được rồi ở cái bà này bà quên ở nhà mình giờ có tiền rồi à bà năm ngớ người một lát rồi giật mình bảo ờ ừ nhỉ đấy rõ khổ bao năm có được bữa ăn ngon lành nào đâu tiền ông để ở đâu để tôi đi mua mua luôn cả một cân nhé Ờ. Mua cả cân đi, hơn cân cũng được, mua cho tôi chai rượu nữa, tiền tôi để đầu giường ấy lật cái chiếu lên. Thế là bà năm vào nhà lấy tiền rồi lên xe đạp để đi mua đồ như chồng dặn. Cả hai ông bà đều chẳng mạnh may, may nhìn ra phía ngoài ao kia, nơi đó có cái bóng người đang dập dềnh ở chỗ bãi bèo. Thế nhưng kinh khủng hơn là lại có thứ gì đó, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía ông bà, nghe cuộc trò chuyện của ông bà nãy giờ. Nghe xong thì đôi mắt đỏ ngầu đó dần dịu lại, trở nên u buồn. Hình như có huyết lệ trào ra, và rồi thì nó lặn chìm luôn vào mặt nước ao bèo. Đồ ăn mua xong, hai ông bà chuẩn bị mâm ăn sáng rất ngon. Ông bốn không quên để phần riêng cho con trai một đĩa đầy đủ những miếng lòng ngon nhất. Sau đó ông rót rượu ra, và rồi hai vợ chồng vui vẻ ngồi ăn sáng. Xong xuôi mãi chẳng thấy con về. Ông bốn tính đi hỏi mấy đứa bạn bè của thằng Hiếu trong làng xem sao Thế nhưng đang định đi thì ông thấy cả Bình và Minh đều đi vào cổng Ông ngạc nhiên hỏi Ờ hai đứa mày có chuyện gì mà sang đây sớm thế Lại nghĩ không đi làm gì à Không làm thì lấy gì mà ăn hả Bình dựng xong xe máy Minh dựng xong xe đạp Bước vào nhà và nói Thế bố mẹ gọi chị em con sang đây là có chuyện gì à Sao không gọi điện mà lại bảo thằng Hiếu sang bảo là sao Bà Năm giật mình bảo Chúng mày bảo sao Bọn tao gọi chúng mày sang làm gì cơ chứ Có ai gọi chúng mày đâu Mà thằng Hiếu nó bảo thế bao giờ Thế rồi cả Bình và Minh kể lại chuyện sáng sớm nay Đến lúc này thì cả nhà bắt đầu lo lắng Ông bà bốn năm thì thực sự hoảng loạn rồi Chẳng lẽ giấc mơ đêm qua Nhưng mà thằng Hiếu sao lại sang bên nhà hai chị gái nó là sao? Dặn là sang có việc mà sao giờ nó còn chưa về. Còn chị em Bình và Minh thì cũng hoảng luôn. Hai chị em khẽ liếc nhìn nhau, rồi cả hai mau chóng liếc nhanh ra phía cái cầu ao kia. Sau đó thì đều biến sắc. Quay đi. Vậy có nghĩa là sao? Nếu cái thứ đang nằm dưới ao kia là Hiếu thì sáng nay ai đã sang nhà để gặp mà hai ông chồng kia mà báo tin và nhờ vả đây? Vậy là mọi người đứng ngồi không yên. Ông bốn đi ra ngoài rong xe đạp và nói to. Giờ ta đạp xe đi sang nhà mấy đứa bạn của nó trong làng hỏi xem sao. Chúng mày cũng chia nhau đi tìm xem sao nào. Hỏi thăm khắp nơi xem sao nào. Ba mẹ con bà năm cũng hớt hải và phân công nhau đi tìm kiếm. Khi mà đi ngang qua cái cầu ao kia, nơi cái đám bèo lục bình đang nở rộ tím rực rỡ kia, Chị em Bình và Minh kinh hãi thực sự, không biết là Hiếu đã chết chưa. Chị nhau đi xong, cho đến tận trưa rồi mà vẫn không có tin tức gì cả. Gia đình ông bốn đã trình báo công an và nhờ họ đọc loa thông báo giúp. Thường ngày không mấy khi Hiếu tắt điện thoại bởi vì chẳng bao giờ phải làm gì cả. Thành ra là rảnh rỗi cả ngày chỉ ngồi chém gió với bạn bè qua mạng mà thôi. Đặc biệt là vừa mua điện thoại mới cứng, iPhone long lanh thế kia thì Hiếu lại càng khoe khoang nhiều Chẳng bao giờ tắt máy Ấy vậy mà từ đêm qua đến giờ, bạn bè có gọi mãi để rủ đi chơi thì cũng không liên lạc được Xe máy thì vẫn để ở nhà, sự việc bất thường này khiến nhà ông bốn càng hoảng hơn Hoảng hơn nữa là tiền người ta mua đất xong và trả ngày hôm qua điều chuyển khoản vào trong số tài khoản của Hiếu Tính ra trong tài khoản đó còn hơn tỷ bạc chứ ít gì. Thế là bao nhiêu câu hỏi đặt ra. Bao nhiêu châu ông bà và chị em Bình Minh đều đi tìm và hỏi hết mà cũng chẳng có tin tức gì của Hiếu. Khi mà mọi việc đang đứng ngồi không yên, chiều đi làm về thì Hoàng và Tuấn, hai con rể của ông bốn cũng sang xem sao. Sau đó kể lại mọi chuyện tạng sáng nay gặp Hiếu một lần nữa cho bố mẹ và nhiều họ hàng đang ngồi trong nhà ông bốn nghe. Nghe xong ai cũng ngạc nhiên. Thế rồi Hoàng mạnh dạng nói. Hay là hay là cậu Hiếu ăn chơi hay nợ nần hoặc mất hết tiền rồi. Thành ra sợ quá mà không dám về. Nên mới qua nhờ hai chị sang đây định nói giúp với bố mẹ. Tuấn cũng đang có suy nghĩ ấy. Hiếu ăn chơi lười làm, khả năng khi có nhiều tiền thì thằng này xa đoạ rồi có khi bị lừa và bài bạc mà đánh mất hết rồi cũng nên. Nó sợ quá chắc bỏ trốn rồi. Bà Năm khóc lóc liên tục, ầm mỹ cả nhà lên. Chỉ có chị em Bình và Minh là thấp thỏm nhất. Người ngoài nhìn vào thì đều nghĩ là hai bà chị này đang lo cho em trai lắm. Bao năm nay vẫn thế mà. Vậy nhưng, hai chị em này thấp thỏm vì mấy lần đi đi lại lại qua cái cầu ao kia. Cả hai đều cảm giác lạnh lẽo, lạnh dọc sống lưng, lạnh như mùa đông vậy. Điều này làm cho hai chị em đều tin rằng Hiếu đã chắc chắn chết chìm ở dưới kia Thế nhưng chết rồi thì làm sao mà gặp Và nói chuyện được với Hoàng và Tuấn cơ chứ Không lẽ là có ma thật Chính quyền cũng có đọc loa thông báo tìm người giúp Mấy lần, mấy xã mà chẳng thấy gì cả Cho đến tận chiều muộn thì mọi người ai về nhà nấy Bình và Minh thì cực chẳng đã Đành phải ở lại để ra vẻ ân cần quan tâm Bữa cơm chiều muộn diễn ra u buồn Chẳng ai muốn ăn uống gì. Kể ra cũng lạ thật, mất tích chưa đến một ngày mà nhà ông bà bốn năm này lo lắng quá. Con trai ông bà cũng thi thoảng đi qua đêm suốt có sao đâu. Ai cũng chỉ biết an ủi như vậy. Cơ mà vì cái giấc mơ đêm qua, vì cái sự hiếu sang nhà hai chị lúc sáng sớm thành ra là mọi việc rối tung cả lên mà thôi. Mọi sự đều dồn vào việc khả năng là hiếu trốn đi đâu rồi, khả năng mất tiền, khả năng mang tiền bỏ trốn vân vân. Nói chung là cũng chỉ đồn đoán mà thôi Vì có ai liên lạc được với Hiếu đâu Mười giờ đêm rồi mà cả nhà bốn người Vẫn chưa cả ngủ nổi Mặc dù cả ngày đi tìm hiểu mệt mỏi Bình và Minh thì cứ liếc mắt ra Cái cầu ao liên tục Và rồi thì Bình hét toáng lên Mặt mũi tái mét Chỉ chỉ ra phía cái cầu ao nói lắp bắp th th Thằng Hiếu kia phải không N Nó... nó, nó sao nó lại ngồi ở cầu ao Ba người còn lại nhìn ra Và rồi cũng chỉ có mình là hét toán lên theo Hiếu Hiếu ơi Và hai chị em nhìn nhau rồi cùng nhau chạy thẳng ra cầu ao Ông bà bốn năm cũng chạy ra theo Trời thì tối om Bật điện ngoài sân Cũng chẳng thấy gì Ông bốn cảm thấy bất an thật sự Sao lại quên cái chỗ này Nhỡ, nhỡ. Ông không dám nghĩ thêm Chạy vào nhà cầm đèn pin ra soi Xung quanh chỗ bèo kín kia Vậy nhưng tìm mãi, lấy xào bới bới mãi cũng chẳng có gì Khi đó ông mới thở phào một hơi Thầm nghĩ chắc không có chuyện gì Ông sợ nhất Hiếu ngã xuống ao và chết đuối ở đây Vì rằng Hiếu không biết bơi Cái ao này lại sâu lắm Ngày xưa nhà ông đào đất để làm gạch xây nhà mà Mùa bão mưa nhiều nước lên cao thì tính ra cũng sâu trên 3 mét chứ ít gì Cờ mà may quá, không thấy gì là may rồi Ông bà bốn năm thở dài một hơi Chỉ có chị em Bình và Minh là kinh hãi Bởi rõ ràng cả hai chị em đều nhìn thấy có người ngồi ở cầu ao mà Không thể nhầm lẫn được Ông bốn gắt Chúng mày chỉ được cái vớ vẩn Nhà chưa đủ loạn à Tao có nhìn thấy ai đâu Bà có thấy ai không hả ừ, Không Tôi cũng có thấy ai đâu Bà Năm đáp Thật mà Con thấy rõ ràng nó có người ngồi ở cầu ao Mình, mày có thấy không? Bình nói Dạ có mà, con cũng thấy mà bố mẹ Không lẽ hai chị em con đều nhầm mà Mình đáp Ông bốn hậm hực đi vào nhà và nói thêm Chắc chị em chúng mày lo cho em quá ấy mà Không có gì đâu Vào nhà đi, sốt ruột quá thôi Vào nhà rồi mấy người lại ngồi vào cái trống và suốt đuột nhiều hơn khi mà Tuấn, chồng của Minh gọi cho Minh và nói. Em à, anh hỏi thăm nghe ngóng bọn trên thị trấn thì nghe nói gần tuần nay cậu Hiếu nhà mình hay la cà bia rượu và lại chơi lô đề cờ bạc trên đó. Bọn nó đồn nhau là hình như Hiếu nó lại nợ hơn 100 triệu rồi. Có khi nào Hiếu nó sợ quá rồi bỏ trốn không em? Vâng, vậy để em bảo với bố mẹ cung cấp thông tin cho bên công an xem sao. Sợ nó sợ quá mà bỏ trốn đi rồi Mình hồn nhiên đáp lại chồng Mặc dù mình biết khả năng Hiếu bỏ trốn là không có Mình nói lại với bố mẹ và chị Bình Đang ngồi trợn mắt nhìn mình Ông bà bốn năm bùn ruột chân tay Ôi trời ơi Hiếu nó lại tiếp tục xa đà vào cờ bạc nữa rồi Nó vẫn không bỏ cái trò này Thế nhưng như thế thì ông bà bốn năm sau đó lại thở dài một hơi Rồi bà Năm nói Ờ Thôi thế cũng được. Thế nghĩa là nó đang sợ và trốn đâu đó như lần trước mà thôi. Mong sao nó hiểu ra và trở về nhà. Tiền thì bán đất cát xong hết rồi. Cứ cầm lấy mà trả nợ thôi mà. Có gì đâu mà phải lo lắng quá như thế chứ. Ông bốn hút xong điếu thuốc lào rồi khuôn mặt có vẻ giãn ra đôi chút và gật đầu đồng ý với quan điểm của vợ. Chỉ có chị em Bình và Minh khuôn mặt đỏ bừng tỏ ra tức giận lắm, mất cả kiểm soát. Mình... Lớn tiếng nói luôn Sao bố mẹ cứ mãi chiều nó vậy Bố mẹ có biết làm thế nào hư nó không vậy Nó phá bao nhiêu tiền của rồi Bà Năm nói Tiền thì làm ra được Của đi thay người lo cái gì Nhà có mỗi mình nó sau này hương hỏa cho bọn tao Chúng mày phận gái Lấy chồng rồi là hết Sau này chúng mày có thờ bọn tao đâu hả Mẹ chúng mày nói đúng đấy Phận làm con gái Chúng mày đừng canh tị với em nó quá làm gì Đều là bố mẹ đẻ ra và nuôi lớn Chúng mày cũng được ăn học Cũng được gả chồng song xuôi như bao đứa khác cơ mà Mình gây gắt nói lại Bố mẹ nói thế mà được à Thế bao năm qua chị em chúng con vất vả Đi làm lấy tiền nuôi thằng Hiếu nó ăn học thì sao Rồi khi chúng con lấy chồng Rồi cũng vẫn giấm dúi mà cho nó tiền Mỗi khi nó xin để rồi sao Để rồi bố mẹ bán đất cát được hơn một tỷ rưỡi Mà không thèm nhòm ngó đến con và chị Bình Bố mẹ có thấy mình bất công quá không vậy Bố mẹ làm thế mà được sao? Ông bốn trừng mắt vỗ bàn đứng dậy nói. Chị em chúng mày biết cái gì? Đất đó là của cha ông để lại. Để lại cho thằng đích tôn trong nhà này. Chúng mày làm gì có phần hả? Còn mấy cái sào ruộng kia chúng tao già yếu không làm nữa thì bán đi chứ sao nữa hả? Tao cho nó để nó có vốn làm ăn. Chị em chúng mày cũng có cuộc sống ổn định rồi còn gì nữa? Đòi hỏi gì? Nói rồi ông quay lưng bước đi vào buồng có vẻ như ông cũng cảm thấy bản thân mình và vợ hơi quá đáng trong chuyện này dành hết mọi thứ cho thằng hiếu mà bỏ quên mất hai đứa con gái bao năm vất vả vì bố mẹ vì em bà năm cũng chẳng nói thêm gì bước đi theo chồng vào buồng trong phía ngoài cầu ao đôi mắt đỏ ngầu lập lè trồi lên khỏi mặt nước nãy giờ lắng nghe tất cả để rồi từ đó lại chảy ra hai hàng huyết lệ cứ thế đôi mắt trở nên u buồn Rồi lại chìm vào trong làn nước phẳng lặng kia Hai chị em Bình và Minh ngồi nhìn nhau Ấm ức cho thân phận quá mà cả hai chị em đều khóc rưng rức cả Có điều giờ đến cả bố mẹ cũng nghĩ thế thì còn có thể nói được gì nữa đây 12 giờ đêm khi mà Bình và Minh đều nằm ở cái giường ngoài nhà mà ngủ Chứ không dám ngủ trong phòng của Hiếu Ám ảnh quá chăng Và rồi bỗng Minh giật mình Cô cảm thấy cơ thể lạnh quá Gió ở đâu mà lạnh vậy chứ Và rồi cô chở mình Con buồn tiểu bất chợt lại dụ cô phải ngồi dậy và đi vệ sinh Thế nhưng mở cái điện thoại để lò mò bật cái công tắc điện ngoài hiên và sân Thì mình làm rơi luôn cả chiếc điện thoại trên tay Nước tiểu cứ thế mà xả ra tù tổ, tổ không kiểm soát được Mình muốn hét lên mà mồm miệng chân tay cứ như là không còn của mình vậy Chẳng chỉ đạo được cái gì ngoài bộ não vẫn đang kinh hãi. Trước mặt của Minh, ngay trước cửa nhà, bên ngoài hiên kia là một bóng người. Nó quen thuộc quá. Đó là Hiếu. Hiếu đang đứng đó, cả người ướt sũng nước, đôi mắt đỏ ngầu rực lửa, giọng nói âm u lạnh lẽo cất lên. Chị ơi, sao lại giết em? Chị ơi, tiền đây, chị lấy đi, tiền đây này. Vừa nói thân hình ướt súng người của Hiếu cứ thế dần dần tiến đến Giơ bàn tay ra Ở trong đó là những cọc tiền mệnh giá 500k mới cứng Thế nhưng nếu nhìn kỹ thì đó lại là tiền âm phụ Mình mồm miệng méo sạch cả đi Cố gắng bằng mọi giá mà nói mất máy Thế nhưng giọng thoang thoảng vo ve có như không vậy Thả cho chị đi Chị nhớ tay, chị nhớ tay mà Thả cho chị đi em Mình không thể ngờ được rằng trên giường kia bình cũng đã ngồi dậy chứng kiến mọi thứ kia thế nhưng bình cũng chẳng cử động được bản thân chỉ biết trơ mắt kinh hãi nhìn mọi việc đang xảy ra bóng dáng của hiếu quay lưng bỏ đi thế nhưng chẳng hiểu sao mà minh cũng lững thững đi theo sau bỏ lại sau lưng là sự gào thét trong bộ óc của bình muốn thét lên cứu em gái mà chẳng được bình chảy hai hàng nước mắt mà nhìn theo bóng dáng em gái đang bước đi theo sau hồn ma của Hiếu và rồi chắc do sợ hãi, chắc do uất ức kìm nén, Bình lăn ra ngất lịm. Còn Minh, cô lặng lẽ vừa khóc lóc ỉ ôi van xin trong tuyệt vọng, cả người chẳng chỉ đạo được, cứ thế mà bước đi theo Hiếu. Ra đến tận phía cầu ao, nơi mà mới đêm hôm qua Bình và Minh đã giết Hiếu. Ra đến cầu ao bóng dáng linh hồn của Hiếu chẳng quay lại. Thế nhưng giọng nói ám ảnh Lại vang vọng trong tai của mình Em lạnh lẽo và cô đơn lắm Các chị vẫn nói là sẽ yêu thương Bao bọc em mãi mãi cơ mà Đi với em nào Đi với em nào Giọng nói vò vẹ quá bé nhỏ Mất máy qua bờ môi của mình Tha cho chị Chị còn cháu nhỏ Đừng bắt chị đi Sau lúc hai chị giết em Hai chị không nghĩ tha cho em Có lẽ biết rằng văn xin cũng chẳng được nữa rồi. Thế rồi mình bỗng, bình tĩnh lại hơn. Cô gặn giọng mất máy. Được, được. Chị đi cùng em. Kiếp sau nếu như còn là chị em với nhau, chị sẽ không bao giờ để em hư hỏng đến mức độ này nữa. Em trai của chị, mình đi thôi. Em không xứng đáng làm con của bố mẹ. Không xứng đáng làm em của bọn chị. Đi xuống dưới kia, chị sẽ dạy lại em. Bóng dáng của Hiếu chẳng có cảm xúc gì, chỉ thấy bờ vai của Hiếu khẽ run run. Sau rồi thì cả hai đều bước đi, bước thẳng xuống cái cầu ao kia. Và rồi cả hai đều chìm nghiệm dưới đó, chẳng một tiếng quẫy đạp, chẳng một tiếng bị bõm của người sắp rơi vào cảnh chết đuối. Trong giây phút chìm nghiệm dưới ao, đôi mắt của Minh vẫn mở trừng trừng. Cô giang tay ra ôm lấy cái thân xác đá lạnh ngắt, nhợt nhạt vì ngâm nước chìm nghiệm của Hiếu thân xác của Hiếu vẫn mở trừng hai mắt, há miệng, há hốc ra đầy kinh hãi. chân tay co quắp lại trông rất kinh sợ. Thế nhưng mình mặc kệ, cô vẫn tiến đến ôm lấy em trai vào lòng. Và rồi cô nhắm mắt lại, cố gắng nhất kéo đầu của Hiếu tựa vào vai của mình như những ngày thơ ấu. Và mình mỉm nụ cười. Sáng ra bình giật mình gào thét tỉnh dậy. Ông bà bốn năm đang bẩn thần ngồi ở chõng tre Cũng giật thót tim mà đứng dậy ngơ ngác hỏi to ừ, cái gì thế hả? Cái gì thế? Bình cũng bắt đầu ngơ ngác nhìn xung quanh Sau đó cô bật thốt Ờ, cái mình đâu ạ? Cái mình nó đâu rồi? Bọn tao cũng vừa mới dậy được một lúc Lúc ra thấy con mỗi mình mày nằm đây Có thấy cái mình đâu? Chắc nó về sớm đi làm rồi Giọng ông bốn đáp lại con Bình không đáp lại bố mẹ Cô cứ thế mà bật ngay từ trên giường Chạy vội ra ngoài kia Là cái cầu ao kia rồi ngơ ngác nhìn khắp nơi Sau đó cô gào to tên em gái Mình ơi! Mình ơi! Mình! Em đâu rồi? Mình ơi! Sao mày lại bắt chị mày đi hả Hiếu ơi? Thằng khốn nạn này Mày chết rồi mà vẫn còn về Mang chị mày đi là sao? Ông bà bốn năm cũng mau chóng chạy ra Khi nghe lời con gái nói, bà năm vội quát lên. Mày nói cái gì hả? Thằng Hiếu làm sao? Ai bảo mày là nó chết rồi hả? Cái mình nó làm sao hả? Bình chỉ tay xuống cái ao bèo và nói. Đêm qua thằng Hiếu nó hiện về, nó bắt cái mình đi cùng rồi. Th th thằng Hiếu nó hiện về, nó bắt cái mình đi rồi. Mau, mau gọi mọi người xuống tìm nó, nó chết chìm ở dưới ao rồi. Ông bốn giơ tay lên tắt cho Bình một cái rõ đầu và nói. Mày làm nhảm gì thế cái con điên này Thằng Hiếu làm sao mà chết được Còn mình cũng làm sao mà chết được hả Thế nhưng mặc cho bố mẹ chất vấn Hỏi han linh tinh Bình vội chạy đi sang hàng xóm Và hô hào mọi người giúp đỡ Cô cũng không quên gọi cho Hoàng và Tuấn Sang đây gấp Và rồi cái mà không ai mong muốn Cũng xảy ra Khi mà mấy người đàn ông Trong xóm cùng với Hoàng và Tuấn Lội xuống ao bèo tìm kiếm và họ cũng đã tìm được hai cái xác người, xác của Hiếu và Minh. Sự hoảng sợ còn được nhân lên gấp bội khi mà đưa hai cái xác lên. Mình vẫn trong tình trạng ôm chặt lấy em trai, đôi tay mình vẫn ôm chậm lấy em trai, như che chở bảo vệ em trai. Đầu của Hiếu thì ngã vào vai của chị gái. Ông bà bốn năm thì ngay lập tức ngất lịm khi mà người ta kéo hai cái xác lên bờ. Vậy nhưng muộn rồi. Không ai kịp đưa ông bà vào nhà tránh mặt. Sự có mặt và cảnh ông bà nhìn thấy đã khiến cho cả hai cái xác của Minh và Hiếu đều hộc máu. Máu từ mắt, mũi, miệng, hai tay cứ thế mà dị ra. Thứ nước máu nhở nhở như máu cá. Mùi tanh hôi kinh khủng lắm. Nửa tiếng sau thì bên công an chính quyền cũng đến để điều tra. Dựa theo lời kể của mình thì có vẻ cực kỳ vô lý. Bình khai với bên công an là cô thấy phong hồn em trai về và lôi kéo Minh đi. Còn lại thì cô không nói gì về chuyện cái chết của em trai. Hiếu mất tích theo trình báo của gia đình là tối ngày hôm kia. Trong khi đó Minh vẫn sống và ở cạnh mọi người đến tận đêm qua. Cái chết của Hiếu được xác nhận là đã chết từ hơn 30 giờ trước. Còn cái chết của Minh thì mới chỉ từ nửa đêm qua mà thôi. Sự việc này trở nên kỷ bí và đau đầu với nhiều người Hiếu được xác nhận là rượu bia say quá Chờ chân ngã ở cầu ao lúc mưa to Lại không biết bơi nên đã chết từ tối muộn hôm kia Minh thì bị chết đuối theo kiểu tự tử Không có một tác động vật lý nào cả Thế nhưng cái đáng sợ nhất chính là Vì sao Minh lại chết trong tình trạng ôm chặt lấy em trai Để cho khoa học và tránh mê tín dị đoan Thì họ giải thích là Minh đi tìm em trai Và có thể là do cô cảm nhận được em trai đã chết đuối dưới ao nên tự ý xuống đó mỏ vớt xác em. Thế nhưng không may bị chuột rút, không thể một mình đưa xác em lên được và đã chết đuối cùng em luôn. Cái khung cảnh ám ảnh đó khiến ai cũng kinh hãi lắm. Người ta xót xa nhìn cái cảnh của Minh vẫn ôm em bảo vệ em. Và rồi thì xác của Minh được Tuấn đưa về nhà bên kia để làm tăng ma. Giờ đây anh và anh Hoàng cọc trèo kia bàng hoàng hơn ai hết. Họ ra cái mà họ gặp sáng sớm hôm qua là hồn ma của Hiếu. Hiếu đã chết và trở về kéo theo chị gái mình đi chết cùng. Tuấn căm giận nhìn cái xác của Hiếu. Trước khi đưa xác vợ lên xe để về nhà làm tang sự, Tuấn chỉ thẳng cái xác của Hiếu mà gằn lên. Thằng khốn nạn! Cả đời mày đã sống ăn bám mọi người sống chẳng ra hồn sống. Mày chết là đáng đời lắm. Thế mà mày lại hiện hồn về để bắt chị mày đi cùng Cái thứ như mày không xứng đáng để tao đội tang đâu Rồi con tao cháu của mày sẽ hận mày suốt đời Mày có chết rồi thì cũng chẳng được yên đâu Nói xong anh khóc lóc ngồi lên xe ô tô để đưa vợ về Tuấn cứ lầm bẩm mãi dọc đường đi Đã bảo về nhà từ hôm qua cùng anh thì không về Ở lại cái nhà này làm gì cơ chứ Giờ thì con nhỏ nó mồ côi mẹ thật rồi Anh làm sao nuôi nấng nó đây Anh làm sao chăm sóc nó bây giờ Thật khốn nạn mà, khốn nạn quá mà Ở bên này Bình co ro ngồi im một xó nhà Đôi mắt cứ mở trừng trừng kinh hãi nhìn ngó khắp nơi Cô không dám nhìn cái thân xác bợt bạt nhợt nhạt vì ngâm nước của em trai Mọi việc đều phải giao cho chồng và họ hàng lo toan Ông bà bốn năm thì đã được đưa ra trạm xá cấp cứu rồi. Mọi người ai cũng bắt đầu vào công việc, mỗi người một chân một tay. Không ai bảo ai cả. Họ cứ làm như thế là nhà mình vậy. Tình làng nghĩa xóm thực sự đáng quý, đáng trân trọng. Tối lửa tắt đèn có nhau. Bán anh em xa mua láng giềng gần là có thật đấy. Đợi đến tầm trưa thì cả hai ông bà bốn năm đã về đến nhà. Cố gắng lắm ông bà mới có thể nhìn mặt con trai lần cuối. Trước khi lễ nhập quan bắt đầu Và rồi bà năm này gào khóc một hồi rồi liệm đi Còn ông bốn thì không Ông cứ im lặng ngồi cạnh quan tài con trai Chẳng nói chẳng rằng Không ai rõ là ông đang nghĩ cái gì Thế nhưng có vẻ là ông không tin Không chấp nhận nổi cái sự thật này Cái sự thật là ông bà đã mất đi cả hai đứa con cùng một lúc Bình thì cứ chơi ra như gỗ Thế nhưng sau khi mà lễ nhập quan cho em trai xong Bình bỗng đứng phát dậy, lao ra mà định đá định đập quan tài của em trai. May mà có Hoàng để ý nhanh và ôm cô lại. Thế nhưng Bình vẫn gào lên. Thằng khốn nạn, thằng mất dạy. Mày chết rồi mà còn về bắt chị mày đi cùng. Mày sống không ra hồn người, mày chết cũng thành con ác quỷ. Cười dài rồi cô lại nhìn về phía mẹ của mình nằm than khóc nỉ non ở trên giường. Nhìn sang bố đang bận thần bên quan tài em trai, rồi lại cười ha ha ha lên và nói. Bố mẹ thấy chưa? Bố mẹ thấy chưa? Con trai của bố mẹ đấy, chằm chút nó chiều chuộng nó cái gì cũng cho nó. Vào năm qua chỉ cho nó ở nhà ăn bám bắt con và cái minh làm lụng mà nuôi nó. Giờ thì sao? <cười> Giờ thì nó nằm kia kìa giờ thì tiền đất cát bán đi dùng để mà mua quan tài, mua xe giấy mà đốt cho nó. giờ thì nó chết rồi, chết mà còn hiện về bắt chị gái, bắt chị gái bao năm chăm nuôi nó đi cùng kia kia. <cười> đáng đời, quá đáng đời. chiều nó quá để rồi nó hư, nó hỗn, nó phá vách. và đây là cái mà nó báo hiếu bố mẹ đấy. <cười> <cười> thế đội bình ném cái khăn tang đội trên đầu xuống cái quan tài của em trai Rồi cứ thế bước đi ra ngoài Hoàng vội vã chạy theo Lát sau Hoàng đi vào để nói với mọi người Vợ con nó sang đám của mình Thôi thì phân chia nhau ra vậy Con cũng đang đối rắm quá Vợ con chắc sốc quá không chịu nổi ấy mà Có gì mọi người đừng để bụng những câu nói của cô ấy Mọi người sau khi bình tĩnh lại thì cũng chỉ biết chép miệng, sau đó lại tản ra ai vào việc ấy. Ở xung quanh đây ai cũng biết việc ông bà bốn năm chiều thằng Hiếu quá mức quá đà, con nào mà chả là con. Bắt chị em cái bình, cái mình bỏ học dở dang để đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Và quan trọng là nuôi cái thằng Hiếu ăn học đàng hoàng, bằng bạn, bằng bè. Giờ nó phá phách mấy trăm triệu cũng lại bán đất trả nợ cho nó bán được nhiều cũng chẳng chia cho hai cô con gái một xu nào chỉ bo bo giữ cho thằng hiếu thật là quá đáng ấy là biết vậy thôi mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cạnh họ cũng chẳng dại mà nói ra nói vào trong lúc tang sự rối rắm này về phía nhà của minh chiếc quan tài nằm giữa căn nhà cấp bốn cũ kỹ của hai vợ chồng bên nhà ngoại chưa thấy ai sang Bên đấy còn đang làm ma cho thằng con quý tử của họ Thì làm sao mà họ có thể sang đây Tuấn thì cứ ôm con ngồi thu lu bên quan tài của vợ Đứa con nhỏ ngây thơ cứ chớp mắt nhìn mọi người xung quanh Sao hôm nay nhà nó lại nhộn nhịp đông người thế nhỉ Đôi khi nó ngơ ngác nhìn về phía cái hòm gỗ đỏ kia Mà không hiểu sao mẹ của nó lại nằm ngủ trong đó Ánh mắt ngây thơ ấy khiến ai cũng đau lòng Bà mẹ chồng thì giờ đây có vẻ như hối hận Bà nghe chuyện xong mà bao ký ức ùa về Ngày xưa chị em nhà bà cũng thương yêu nhau như thế mà Có chăng giờ đây Cô con dâu của bà là cái minh chứng cho tình yêu ruột thịt đến tận lúc chết Mà vẫn khăng khăng bảo vệ lấy em. Bà khóc và ăn năn vì những năm qua đối xử tệ bạc với minh, Có điều giờ đây còn ý nghĩa gì nữa chứ Tuấn thì thương vợ nhiều hơn giận Giận vì vợ chẳng nghe lời mình Giận vì sao vợ lại luôn bênh vực yêu chiều thằng Hiếu thế Cơ mà thương, thương lắm Thương vì những năm tháng khó khăn mà vợ chẳng nề hà kể lệ hay than khó nhọc Thương vì vợ đến lúc chết rồi chẳng có nổi chiếc xe máy để đi Như bao bạn bè cùng trăng lứa Thương vì bao năm qua làm vợ chồng với nhau Mà anh lại chưa mua cho vợ nổi một hộp son phấn Ai cũng chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mình Cho đến khi Bình chạy đến Cô ôm chầm quan tài của em gái bé bọng Mà khóc mà than Có lẽ giờ đây Bình đã có phần hối hận chăng Chẳng ai biết cả Chỉ thấy Bình cứ than thân Cứ nhận lỗi là của mình cầu xin em gái tha thứ Cô khóc vật vã tang thương lắm Cho đến đêm muộn Chỉ còn nốt đêm nay Sáng mai là đưa tiễn cả em gái và em trai đi rồi Vĩnh viễn ẩm dương cách biệt Bình lặng lẽ nhìn ra phía ngoài sân, nhìn xem những bóng dáng dòng người đi lại, sắp xếp bàn ghế, dọn dẹp sau khi viếng. Bóng Bình đứng phát dậy, khuôn mặt có vẻ tái nhợt đi. Cô mím chặt môi để ngăn phát ra tiếng thét. Bình nhìn thấy ở ngoài cổng, trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo, trong ánh sáng điện mờ mờ không chiếu tới cái gốc cây ngoài xa. Ở đó có hai bóng người mặc bộ quần áo trắng lập lòe lập lòe bình nhận ra đó không ai khác chính là hiếu và minh hồn ma của hiếu và minh đã hiện về và đang đứng ở kia chị nghe văng vẳng bên tai giọng nói thút thít của minh chạy đi chị ơi nó thành ác quỷ rồi nó sẽ kéo theo chị đi đấy chạy đi chị ơi em xin chị chị chạy nhanh đi bóng dáng mờ ảo của hiếu chẳng nói gì cả cứ thế mà nhìn chằm chằm vào bình Trái lại với suy nghĩ của mình và lời khuyên của Minh Bình lại bình tĩnh Bình tĩnh như chính tên của cô vậy Cô chào hỏi mọi người Nói là sang nhà bên kia với em trai một lúc Lo liệu công việc bên đó một chút Bình ra lấy xe và đi Nơi Bình đi chính là về nhà bố mẹ đẻ Thế nhưng trước khi về nhà bên đó Bình đạo qua nhà của vợ chồng mình Thấy đèn điện tối om Bình biết chắc các con Đã được gửi bên ông bà nội Vì chúng còn nhỏ quá Thế rồi Bình qua bên nhà bố mẹ chồng Và ngồi nói chuyện một lát cùng bố mẹ chồng Bình ôm hôn hai con đang nằm ngủ ngon trên giường Rồi lặng lẽ lau đôi hàng lệ Bình dặn bố mẹ chồng chăm lo các con hộ cô Ai cũng nghĩ chắc là Bình đau buồn vì hai cái chết của em mình Chẳng ai nhận ra trong câu nói có phần như dặn dò của Bình trước lúc đi xa vậy Bình rời đi, đi một mạch sang nhà bố mẹ đẻ Vừa đi cô vừa nói một mình Cứ như là có ai đó ngồi sau vậy. Và sự thật là chỉ có mỗi mình Bình nhận ra là ở sau yên xe 82 cũ kỹ của cô có hai linh hồn đang ngồi là Hiếu và Minh, các em của cô. Giọng nói của Bình rất bình thản tự nhiên. Các em chờ chị. Chị sắp đến rồi. Chị em mình sẽ luôn ở bên nhau. Khi sống các chị đã chăm cho em thì khi chết các chị cũng sẽ chăm cho em. Kiếp này các chị không dạy dỗ bảo ban em nghiêm chỉnh để cho em hư hỏng Thế thì xuống dưới kia các chị sẽ dạy dỗ lại em Nếu thực sự là có kiếp sau như những lời người ta vẫn nói Các chị sẽ vẫn làm chị của em, dạy dỗ lại em cho đàng hoàng Cứ thế Bình vừa đi vừa lẩm bẩm như vậy Và rồi Bình cũng đến nhà bố mẹ đẻ Bình về lại căn nhà bao năm qua ba chị em sinh sống Lớn lên đùm bọc yêu thương nhau Lặng lẽ để xe vào chỗ Bình tiến lại quan tài của em Cầm chiếc khăn tang chồng đưa cho Rồi đội lại lên đầu Hai chiếc tang chồng lên nhau Ai nhìn thấy cũng không kìm được nước mắt Bình nhìn bố nhìn mẹ thật lâu Cơ mà cô không nói gì cả Bình nhìn chồng Lặng lẽ mỉm cười ôm lấy chồng Ngồi tựa vào vai chồng một lúc Trong bình giờ đây đang hồi tưởng Lại quãng thời gian êm đềm Mà hai vợ chồng bên nhau Hồi tưởng lại quãng thời gian cả gia đình đầm ấm bên nhau. Mình biết tội lỗi mình gây ra là nặng lắm, chẳng có gì có thể biện minh cho tội ác của mình cả. Vì một phút nông nổi, vì chút tiền bạc, cô đã dẫn cả em gái mình vào cùng, để rồi cả hai cùng giết chết em trai út ít của mình. Đôi em trai mà từ lúc sinh ra các cô đã coi như của quý vật báu trong gia đình. Bình biết mình phải trả giá Thế nhưng cô chẳng quan tâm Cô chấp nhận Bình tĩnh chấp nhận đến đáng sợ Từ ngày sinh ra làm phận chị cả Cô đã luôn phải gồng mình chịu đựng tất cả Giờ đây cũng vậy Cô sẽ gồng mình tự chịu đựng lần cuối cùng này Có lẽ sau hôm nay Cô sẽ trở lại với tâm hồn ngây thơ trong trắng ngày xưa Trở về với tình yêu thương gia đình và chị em Vận vơ suy nghĩ mông lung Cho đến khi tiếng chống ba hồi Chín tiếng điểm canh 12 giờ đêm tang sự Mọi người tỉnh dậy chút để làm lễ xoay quan Sau đó thì ai mệt quá Thì đi ngủ Để lại một vài người trông quan Thắp đèn, nhang Bình lặng lẽ nhìn ngắm mọi người một loạt Rồi sau đó Bình lùi nhanh vào bóng tối Để không ai phát hiện ra Cứ thế men theo bóng tối Nơi ánh đèn điện đám ma không chiếu tới Bình đi lại gần phía cầu ao Trong mắt của Bình ở nơi đó có hai bóng người đang ngồi ở đó, ngồi đó như đang chờ đợi cô. Và rồi Bình mỉm cười đi đến, sau đó ngồi xuống bên hai chiếc bóng đó, nhẹ nhàng ôm hai cái bóng như không khí kia, miệng Bình thì thào. Nào, đi thôi các em, chỉ đến rồi mình cùng đi thôi. Và rồi cứ thế thật nhẹ nhàng, không một tiếng động, Bình lặng lẽ từ từ bước xuống ao và rồi chìm nghiệm trong đó trong giây phút ngạt thở, bình cố gắng lắm, thế nhưng không thể. bình hoảng hốt tỉnh dậy thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi, nhìn ngó xung quanh, bình thấy đang ở trên giường với con không thấy hoàng đâu cả. bình cầm vội cái điện thoại lên thì thấy bốn giờ ba mươi sáng ngày XX. ôi trời, hoa giả từ nãy đến giờ mình làm mơ. bình tát thật mạnh vào má của mình và rồi cô ả khóc nức nở. Khóc vì vui mừng Hóa ra chỉ là giấc mơ Bình lặng lẽ ra ngoài nhà ra mở cổng Đứng nhìn bầu trời tảng sáng mát lạnh trong lành. Xa xa Bình thấy Hoàng đang đạp xe đạp đi về Trên xe chắc là bọc thịt như mọi hôm Hai vợ chồng lại vào nhà nấu ăn sáng và trò chuyện vui vẻ với nhau Đến 6 giờ sáng Bình bảo chồng đưa con đi học Cô đi sang nhà em gái có chút việc Sáng đến nhà Minh, Bình gặp Minh cũng đang bần thần ở nhà. Hai chị em đôi mắt đỏ hoe rồi ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở một hồi. Hóa ra đêm qua cả hai chị em đều mơ một giấc mơ như nhau. Lát sau Bình nói. Vậy thôi em nhé, kệ đi. Tiền bố mẹ cho ai thì cho, đất cát ruộng vườn cũng thế. Thôi, cứ để bố mẹ cho hết thằng Hiếu cũng được. Chị em mình phận làm chị lại là con gái. Đi lấy chồng rồi thì thôi, đừng có tham lam nữa nhé bằng chị em cũng nghĩ vậy Thôi từ giờ mình ít về bên đấy thôi nhé Để cho bố mẹ sống bình yên bên thằng Hiếu Nó sống sao thì sau này là việc của bố mẹ mà thôi Chị em mình mà sang đó có lẽ chỉ chuốc lấy nhục Chuốc lấy những câu chửi như hôm qua Hiếu nó chửi mình thôi Ừ thế cũng được Thời gian trôi nhanh một tuần đã qua Sáng nay sau khi nhận hết số tiền còn lại Và chuyển giao giấy tờ đất cát xong Gia đình ông bà bốn năm làm bữa cơm mời khách Cũng chẳng gọi chị em Bình và Minh Chiều đến Hiếu lại đi ăn nhậu và uống bia tiếp với bạn bè Cho đến tận lúc trời sắp đổ cơn mưa rông Thì Hiếu mới ngất ngưỡng lấy xe đi về Đi qua chỗ đầu làng đi vào con đường bê tông to rộng Nơi gốc cây đa già cổ thụ Nơi đó vẫn còn cái căn nhà kiểu mái ngói ngày xưa Để họp làng hay bán hàng gì gì đó Từ những năm bao cấp xưa cũ Hiếu bỗng phanh kít xe lại. Hiếu cứ ngồi trên xe như trời trồng, mặc cho cơn mưa rào đang to. Những hạt mưa to rơi rát hết cả mặt, rát hết cả da thịt mà Hiếu cũng chẳng quan tâm. Bởi vì Hiếu nhìn thấy, trong cái căn nhà hoang kia, có ba đứa trẻ con, hai gái, một trai. Thằng con trai thì bé nhất, mặt mũi tái xanh vì mưa rét. Còn hai bên nó là hai đứa con gái lớn hơn, đang ôm lấy nó cho nó đỡ lạnh. Và rồi cả hai đứa nhỏ con gái kia đều nhìn nhau, rồi cùng nhau cởi áo của mình ra, sau đó tràng lên người của đứa em trai kia, và rồi cả ba lại ôm lấy nhau. Không rõ là nước mưa, nước mưa to quá hay là nước mắt của Hiếu rơi. Đôi mắt Hiếu bỗng đỏ hoe, không rõ đỏ vì khóc hay đỏ vì nước mưa dính vào. Hiếu cứ đứng ở đó một lúc rất lâu, lâu đến độ khi trời tạnh mưa. Bà đứa nhỏ kia dắt tay nhau ra về Hai đứa con gái vẫn cởi trần Đi hai bên để dắt tay đứa em trai bé nhỏ Hiếu lấy hai tay che mặt rồi khóc lên nước nở Mới tuần trước thôi Hai chị gái sang nhà Hiếu đã làm gì cơ chứ Hiếu đã chửi đám mắng đã đuổi hai chị Chỉ vì tiền Vì tiền mà ra ư Và rồi Hiếu đi xe về nhà với đầu óc miên man suy nghĩ Hiếu biết mình nên làm gì Phải làm gì trong cuộc đời mỗi người ai cũng đều có sai lầm cả ai cũng có tham vọng có dục vọng có đủ thất tình lục dục cả nhiều người cứ nói là người điên thì làm gì có những cái đó nhỉ vậy nhưng thật ra họ cũng có nhưng cách biểu đạt của họ khác người thường mà thôi trong thực tế cuộc sống tình cảm anh trẻ em giúp cho chúng ta có một điểm tựa tinh thần có một nguồn động lực mỗi khi nhớ về gia đình nơi mà không chỉ có cha có mẹ mà còn có anh chị em ruột thịt luôn yêu thương và đùm bọc họ tình anh chị em là thứ tình cảm thiêng liêng cùng với tình cảm cha mẹ bồi đắp đời sống tinh thần và nuôi dưỡng tâm hồn cho mỗi người chúng ta trong cuộc đời này là một người con trong gia đình chúng ta luôn cần yêu thương và đùm bọc anh chị em trong gia đình mình tình cảm anh chị em là một trong những tình cảm đáng trân trọng gìn giữ trên đời Một người sẽ luôn có thể đi qua những thời điểm tối tăm của cuộc sống Nếu họ biết rằng có những người anh chị em Vẫn luôn đợi mình ở nơi có ánh sáng Câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Minh Phùng đến đây là hết Một câu chuyện rất là nhân văn, rất là ý nghĩa Và nó cũng rất là thực tế phải không ạ? Cái chuyện tranh giành tài sản Rồi phân chia không đều từ bố mẹ Xảy ra rất nhiều trong xã hội Và đã có rất là nhiều những cái câu chuyện đau lòng Thậm chí là tang thương của một gia đình Chỉ vì anh em tranh giành đất đai và tài sản ờ, Trong câu chuyện này thì phần lớn lỗi sẽ thuộc về người ba và người mẹ Khi đã có sự phân biệt giữa con trai và con gái Và có lẽ là cái tư tưởng này thì nó từ thời xưa rồi Bây giờ thì ít hơn, bây giờ thì xã hội bình đẳng, trai gái như nhau à, Thành thử ra vẫn có những gia đình người ta vẫn coi trọng nam hơn nữ, trọng nam khinh nữa Nhưng mà nó đi ít đi rất là nhiều Và chúng ta được sinh ra ở cái thời hiện đại hơn, tư tưởng con người đã à, thoáng hơn Thì cảm thấy thật sự là rất là may mắn, phải không ạ? Nên là Thuận hy vọng rằng à, mỗi người trong chúng ta, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh Mỗi gia đình đều có một cái cuộc sống riêng Những mối quan hệ riêng Nhưng chúng ta hãy trân trọng lẫn nhau Bởi vì tiền bạc Nói thực tế ra nó cũng chỉ là phù du Đủ là được Mình cảm thấy đủ là được Đừng có quá tham lam về tiền bạc Rồi dẫn tới anh em Cấu xé lẫn nhau Đánh đập lẫn nhau Thậm chí là giết nhau Như thế nó quá tàn nhẫn và sống một cuộc đời như thế Để làm gì Đúng không ạ? Nó rất là Nó rất là là Gọi là rất là kinh khủng <cười> Nên là tiền bạc nó chỉ là phù du thôi à, Chết đâu mang theo được đúng không ạ? Nên là cái tình nghĩa mới là cái quan trọng Sống với nhau đến cuối đời à, Tình cảm yêu thương nhau Đấy là những cái mà dù có sang bên kia thế giới Chúng ta vẫn cảm thấy mãn nguyện mà Chỉ hy vọng rằng những nhà nào có anh chị em Thì hãy luôn luôn yêu thương nhau Đùm bọc và che chở cho nhau Cùng nhau phát triển, cùng nhau đi lên Thế là tự dưng đọc cái câu chuyện ngày hôm nay xong thì Thời gian nó còn nhiều nên Thuận có tâm sự và chia sẻ như vậy Và Thuận cũng cảm thấy rằng à câu chuyện như thế này nó cũng rất là nhân văn Với một cái kết nó rất là đẹp ừ, Mặc dù nó không phải là ma mị, ma quỷ thực sự Nhưng mà nó lại là một cái kết mà Thuận cảm thấy hài lòng Không biết mọi người có cảm thấy hài lòng hay không Thế nhưng Thuận với Thuận riêng những câu chuyện như thế này Thì đây là một cái kết mà Thuận cảm thấy rất là ok Rất là nhân văn và đầy ý nghĩa Cảm ơn tất cả mọi người nhé Còn Thuận xin phép dừng buổi phát triển hôm nay tại đây Hẹn gặp mọi người vào tối ngày mai